Tutorial jungle. Xin chào tất cả các bạn. Và trước khi bắt đầu buổi đọc truyện ngày hôm nay, ngõ mai cùng admin chân thành gửi lời cảm ơn tới chị Jessica Lee đã đồng hành và động viên bọn em đi suốt hành trình dài vừa qua. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chị vẫn sẽ ủng hộ và giúp đỡ bọn em. À, nghe xến quá phải không ạ? Mà hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi hành trình mới của Tiểu Thược. Nói chính xác hơn thì chúng ta sẽ bước qua quyển thứ 3 Hồng Kông đấu pháp của bộ truyện thiên tài thần côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim và truyền được edit bởi các bạn Thủy Tư, Hy Tịch, Hy, Trường Uyên, Ngọc Ân, Ni, Cụ đồng ngũ editor tại trang mạng.com Bà dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh YouTube như kể chuyện mà đêm khuya và trang truyện mạng.com vì thế hãy cân nhắc trước khi app mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai Hồng Kông đô thị quốc tế châu Á trung tâm tài chính hàng đầu thế giới đầu thời cũng nổi tiếng là thành phố phong thủy đầu tháng 8 lúc này ở Hồng Kông đang là mùa mưa khi máy bay đáp xuống sân bay Trời đang mưa lác đác Bầu trời u ám cùng với từng hạt mưa nhỏ Làm thành phố giống như bị bao phủ Trong một đám sương mù Lúc này đây Một cô gái mặc chiếc váy màu đen Kéo theo chiếc vali nhỏ Bước đi tào nhã So với các hành khách khác đang vội vã đi ra đại sảnh Thì tư thái nhản nhã của cô Trở nên rất đặc biệt Một người đàn ông gần 60 Mặc trang phục quản gia Cầm một chiếc ô màu đen tiến về phía cô gái Thành âm không lớn nhưng rất rõ ràng Lý tiểu thư Cô gái khẽ mỉm cười Nhẹ gật đầu Người đàn ông lập tức cung kính Xoay người làm tư thế mời Hầu lâu liền có một chiếc Rolls Royce chạy đến Mở cửa giúp cô gái xong Người đàn ông quản gia đi đến Ngồi ở ghế phó lái phía trước Sau đó trên xe dần dần di chuyển khỏi sân bay Trên xe chỉ có ba người Người quản gia già Cô gái cùng một người lái xe Bầu trời u ám Mưa liên tục va vào cửa sổ làm không khí trong xe cảnh trở nên yên tĩnh. Người quản gia già ngồi phía trước, thông qua gương chiếu trên xe quan sát cô gái. Người con gái có đôi mắt phượng, khoái mắt nhẹ nhàng lay động, đôi môi mỉm cười mang theo sự quyến rũ, thần bí mà sang trọng. Dù mạo cô không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhiều khí chất từ cô lại làm người ta liếc mắt một cái, liền không thể nào quên được. Hơn nữa, nó dường như giao hòa giữa một người con gái và phụ nữ, Giữa bóng tối và ánh sáng Làm cho người khác cảm thấy không thể phân biệt rõ ràng Cả không dám đoán ra tuổi tác của cô Một người con gái như vậy Lão già lại có thể từ Nam Phi thuê về làm vệ sĩ ư Nếu không phải hiện tại Cô bằng y phục màu đen Khuôn mặt mỉm cười Thực sự là không nhìn ra cô làm cái nghề nguy hiểm như vậy Lão quả già thông qua gương chiếu Không ngừng chú ý chỗ ngồi phía sau Sau đó cô gái đang ngồi Bỗng nhiên nâng mắt nhìn thẳng vào ông Quản gia ngạc nhiên một chút Sau đó cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự Nên nhanh chóng cúi đầu Nhưng người con gái cũng đã mở miệng Thành âm của cô rất sạch và dễ nghe Chậm rãi mang theo vài phần tao nhã Xin lỗi Lộ tuyến của xe có phải sẽ thông qua cảng Victoria không? Dạ vâng Tiểu thư có gì phân phó? Quản gia trả lời xong liền hỏi lại Cô gái thanh nhã cười Không có gì Chỉ là khi nào tới đó Phải lái xe chậm lại một chút Cô không nói Lái xe chậm lại để làm gì Nhưng nếu đi qua cảng Victoria Ngoài trừ ngắm cảnh Phòng chừng chẳng có việc gì khác Quả ra mở miệng đáp ứng Nhìn chân mày khẽ nhíu lại Thẩm nghĩ Lão gia hiện đang ở biệt thự đợi người Ngay cả thiếu ra công việc bề bộn ở công ty cũng bị gọi về Cô gái này lại có tâm trạng nhàn nhã ngắm cảnh ơ Rốt cuộc ai mới là chủ nhân Quản gia tuy bất mãn trong lòng, nhưng là cung kính đáp ứng cô. Lão gia đã phân phó, tất cả mọi yêu cầu mà vị lý tiểu thư này đưa ra đều phải được đáp ứng. Để giành quyền thừa kế lần này, lão gia đặc biệt vì thiếu gia thuê vệ sĩ riêng. Có vẻ như đã xác định người thừa kế là tôn thiếu gia. Tôn thiếu gia cho đám con cháu nhọ lý được xem là người có đức, có tài năng. Vì lão gia lựa chọn hắn làm người kế thừa, quả thực rất đúng đắn. Nhưng... Gia đình thế gia thừa không có tình cảm, chỉ sợ xảy ra một hồi đại chiến gia tộc để tranh giành ngôi vị thừa kế này. Lão già nhất định là dự đoán được điểm này, bằng không sẽ không xem trọng vị lý tiểu thư này đến vậy, còn muốn ông tự mình đến đón. Hơn nữa, thái độ nhất định phải cung kính, không được chậm trễ dù chỉ một giây. Lão quản gia lắc đầu. Ông đã làm việc ở Lý Gia gần hết cuộc đời, đối với gia tộc này sớm có tình cảm. Giờ phải chứng kiến cảnh con cháu Vì tranh giành quyền thừa kế mà tương tàn Ông không khỏi thở dài Xe ở trên đường vững vàng chạy phía trước Thời điểm đi qua cảng Victoria Lái xe quả nhiên thả chậm tốc độ Chậm dã chạy Quả ra khẽ nhắc một câu Cô gái liền quay đầu Thông qua cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài Cô gái không ai khác Chính là Hạ Thược Thật ra việc cô bảo lái xe đi chậm lại không phải để ngắm cảnh như lão quản giang nghĩ, mà là để nhìn phong thủy. Tiếp trước, Hạ Thược từng đến Hồng Kông một lần, cũng từng ở cảng Victoria, xem qua ba cảng tự nhiên đẹp nhất thế giới. Nhưng tại thời điểm đó, cô chỉ chú tâm xem phong cảnh, có về phong thủy, quả thực không có hiểu biết gì. Sống lại lần nữa, cô nhìn biến cảng xinh đẹp này, một ngọn núi nước hiện lên trong mắt cô, hoàn toàn bất đồng với trước. Phong thủy chiếm ưu thế. Núi cao cùng biển cung cấp nhiều tài nguyên quý hiếm. Hồng Kông thế nhưng có được tất cả. Về mặt núi non, Hồng Kông nằm ở dãy núi phía nam. Núi ở nơi này tạo thành cửu long xuống biển, là một hình dạng phong thủy cực kỳ quý hiếm. Chính con rồng này khi đế vững vàng hùng vĩ, bao quanh chỗ mới, hình thành đến đoạn cuối cùng. Cùng với hòn đảo Song Sư chơi bóng ở Hồng Kông, bố cục quay về một hướng, cùng với đảo nhỏ đầy núi Phượng Hoàng Hồi Sào, Bố cục phối hợp ăn ý, hình ảnh phong thủy âm dương vừa hiếm vừa quý. Người đây vận mệnh đều rất hưng thịnh. Mà ở trên sông Hồng, cách bố trí càng vi diệu. Ở Châu Giang, có gần một nửa hưởng hơi nước từ càng Victoria thổi vào, mà ở đảo phía nam thổi vào. Mà ở phía nam Hồng Kông, bản thân là một đảo có bố cục long rồng. Cùng với bán đảo Cửu Long có bố cục chặt chẽ, nhận được tất cả hơi nước từ sông ngòi. Tòa bộ bố cục hình dạng sông ngòi, nếu như biết cách, đều cực kỳ hiếm, cực kỳ đặc biệt. Nối non, cụ với sông ngòi đầy đủ, có thể thiết lập một kết quả vô cùng tài phú. Trách không được, người người đều nói, Hồng Kông là cảnh đẹp nổi tiếng, thưởng thức phong cảnh. Ánh mắt hạ thược đều sáng cả lên. Nhưng chẳng bao lâu, cô liền buông mắt xuống. Lại nói, vận mệnh phú quý đều không phải mãi mãi, cuộc đời luôn ẩn chứa như biến động thăng trầm. Nước sâu ngòi đây chủ yếu từ phương Bắc của phương Tây chạy vào cảng. Trong phòng thủy, phía Tây Bắc tương ứng với 6 phương tiện giao thông, các trường hợp chống lại các sơ đồ tương ứng với 7 phong trào phương Tây. Từ đó có thể suy ra được 6 cách vận chuyển và 7 đối ứng đã định Hồng Kông, như định là vùng đất phụ trú. Chỉ thực tế đúng là vậy, vào năm 1954-1974 đã đưa vào hoạt động 6 lần, mà lần này trở lại điều hành. Nền kinh tế Hồng Kông bắt đầu có những bước đổi mới Từ đó vào năm 1975-1995 Tiến vào thất vận Hồng Kông đã bước vào thời kỳ hoàng kim của thời đại Trở thành thành phố thế giới châu Á Và là trung tâm tài chính thế giới Nhưng man hạ thược lên nhìn phía đông bắc Và một góc tòa nhà được xây dựng ở gần đó Nửa nụ cười thâm mý Rồi chậm rãi nhắm mắt lại Thấy cô nhắm mắt lại Có vẻ như không muốn ngắm nhìn phong cảnh nữa Quản gia khẽ liếc nhìn lái xe Sau đó tốc độ liền tăng lên Một đường hướng biệt thự Lý Gia trở về Biệt thự của Lý Gia Được xây dựng trên một sườn núi Xe từ đại môn đi vào Liền thấy ngay một tòa nhà lớn Được xây dựng theo kiểu dáng phương Tây Phong cách rất sang trọng Xe sau khi vào cửa lớn Lì dừng lại Bên ngoài mưa vẫn rơi Lạc quản gia xuống xe đầu tiên Sau đó mở ô che cho hạ thượng Bề trong người hầu đối với Hạ Thược một mực cung kính, tiêm nhận hành lý, không hề nhiều lời mà cuối người đi theo phía sau. Lão Gia hiện ở thư phòng chờ tiểu thư, thỉnh đi theo ta. Lão Quản Gia vừa nói, vừa chỉ dẫn Hạ Thược đi vào phòng khách. Dù sao cũng là hoa nhân, có tập đoàn tài chính, có thực lực ảnh hưởng đến thế giới, biệt thự lý ra để như sao hoa lộng lẫy. Trên cầu thang, thư phòng của Lý Bá Nguyên nằm ở tầng 2. Quả gia mang theo hạ thược đi đến gõ cửa. Lão ra, Lý Tiểu Thư đến. Tiến vào đi. Trong thư phòng chuyển đến tiếng Lý Bá Nguyên, giọng nói mang theo sự trầm liễm, uy nghiêm của mấy chục năm tranh bá trên thương trường. Quả gia mở cửa, Hà thược theo đó đi vào trong. bên trong thư phòng được bố trí đậm phong cách Trung Quốc, ra sách, bàn mang theo sự cổ kính, cùng vần điệu, thiết kế kệ Trên đầu trang của bộ sưu tập khá tốt Có thể thấy lão gia tử Am hiểu cũng yêu thích Lý bà nguyên ngồi ở phía sau bàn Từ lúc hạ thược tiến vào đến giờ Vẫn chưa hề đứng lên Mà là vững vàng ngồi đó Khí chất vừa nho nhã vừa uy nghiêm Đối với cô nhẹ nhàng gật đầu Hạ thược đi qua Gật đầu cười Tay lấy từ túi một văn kiện Để cho lý bà nguyên Lý chủ tịch Đây là chứng minh thư của tôi Thỉnh xem qua Nếu không có gì nhầm lẫn Công việc này tôi chính thức thông qua Lý bà Nguyên nhận lấy Sau đó mỉm cười đứng dậy Bắt tay với Hạ Thược Tài năng của quý công ty tôi đương nhiên tin tưởng Chuyện lần này còn phải nhờ Lý Tiểu Thư Cháu của tôi, Khanh Vũ Ở công ty có việc bận Tôi đã nói với nó Hẳn là sẽ trở về trong chốc lát Lý Tiểu Thư xin cô ngồi xuống đợi Hạ Thược cười Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh Lúc này đây Người hầu gõ cửa tiến vào, mang trà đến. Quả gia nhận được cái nháy mắt của Lý Ba Nguyên lấy cúi người ra ngoài, canh ở cửa. Trong thư phòng chỉ có Lý Ba Nguyên và Hạ Thược. Thời điểm cửa phòng đóng lại, Lý Ba Nguyên mới buông xuống nghiêm trang mà nhìn Hạ Thược. À, thực sự không nhìn ra đấy. Sao với trước đây, thực sự thay đổi quá lớn. Trước kia Hạ Thược thích mặc trang phục màu trắng, không bao giờ mặc màu đen. Lần này vì khởi hành đến Hồng Kông, Có thể nói là chuẩn bị rất chu đáo Hơn nữa, bộ dạng cô sau khi cải trang Ánh mắt kéo dài Một đôi mắt phượng màu, màu đen của quần áo Lại áp trầm khí chất của cô Làm cả người cô trở nên thành thục hơn rất nhiều Nhưng hương vị thì vẫn không đổi Vẫn là tư thái thanh lịch bình tĩnh Ngừng lại, màu màu đen Làm cô có thêm một chút thần bí, bí ẩn Lì Bá Nguyên hỏi Dọc đường đi thuận lợi chứ Thực thuận lợi ạ Hạ thừa gật đầu, nhấm ngụm trà Ánh mắt dừng ở ly trà sứ, màu phấn, hiểu ý cười Đồ sứ màu phấn này do tập đoàn Hoa Hạ Cùng tập đoàn Gia Huy hợp tác sản xuất Từ một năm trước khi nhóm hàng đầu tiên được bán ra Đã làm oanh động thị trường Làm danh tiếng hoa thị tăng lên không ít Không ít chuyên gia học giả tìm tới thẩm cửu Họ hỏi cách chế tạo đồ sứ Cũng đã xuất bản một bài báo Gây lo ngại về các di sản nghệ thuật truyền thống Tập đoàn Hoa Hạ bị báo chí viết như vậy Cũng không phản bác Nhưng sự phát triển của nghề thủ công truyền thống Cũng đồng thời thúc đẩy kỹ năng truyền thống Và công nghiệp gốm xứ Đây đương nhiên là việc đáng khen ngợi và ghi nhận Hòa hạ chế đội sứ tại đây Một năm thông qua tập đoàn Gia Huy Xuất khẩu của nước ngoài Trong xã hội thượng lưu Thực sự nổi bật có một không hài Này Thầm cửu đang nghiên cứu các phương diện khác của đội xứ Để theo phong cách của mình Nhiệm nhiên trở thành đại sư Về mặt công nghệ gốm xứ Duy trì tài chính tập đoàn Hoa Hạ Mỗi ngày làm chuyện mình yêu thích Phụng dưỡng mẹ già Đã không còn phải gánh áp lực về mặt kinh tế Sinh hoạt có thể nói là xa hoa hết mức Cầm chén trà Hạ Thược trong lòng thầm cảm khái Nhưng cô không muốn đề cập đến vấn đề Phấn màu đổ xứ Cô có chuyện khác cần nói Lý Lão à Công ty của ông ở trên biển về phía Đông Bắc Có phải có sản nghiệp gì không Ừ, có Lê bà Nguyên vừa nghe hạ thược hỏi việc này Trực giác mách bảo rằng Hẳn là có vấn đề về phong thủy Lê nhanh chóng nghiêng người hỏi Cháu hỏi vậy có vấn đề gì ư? Mày phải chú ý các nhà lãnh đạo chính trị khác Cũng như mất mát với nhân sự Nhân viên nhất định phải đoàn kết Ngoài ra lý lão ngài Cũng phải chú ý đến trường hợp xấu nhất Cũng như chú ý sức khỏe của ngài Lê bà Nguyên ngài vậy Suy nghĩ trong chốc lát Thực tế trong công ty Quả thực luôn tồn tại nhiều chính kiến khác nhau Chỉ là vấn đề này chưa đến mức quá trớn Nên mới không có cách giải quyết rõ ràng Về việc nhân lực trong công ty Gần đây quả thực là đang ít đi khâu đợi lý Bá Nguyên nói Hạ Thượng nói tiếp Thời điểm đi qua cảng Victoria Cháu thuận đường nhìn xem phong thủy Hồng Kông quả thực là thành phố của phong thủy Tiềm năng về cảnh quan quả thực rất quý hiếm Nhưng nhân gian có câu 40 năm thay đổi Mô hình phong thủy này quả thực rất tốt Nhưng là không may Sau năm 2096 Tiến vào lần vận chuyển thứ 8 Tương ứng với vùng Đông Bắc Trong hàng loạt mở rộng về phía Đông Bắc Của núi cao Trở thành một không khí núi rồng của vụ cướp Thủ phạm chính Con rồng này cướp đi long khí của bán đảo Tây Bắc Nhưng may mắn thay địa hình núi hiểm trở Không phải nước Sự giàu có về tài nguyên vẫn còn Nhưng tiếc là không có thời gian để trễ đi nhân tài Tài chính, thời điểm cạnh tranh Lẫn phương diện sức khỏe Lý Lão cần phải chú ý nhiều hơn Lý Bà Nguyên vừa nghe, mắt lộ ra kinh dị. Không phải vì lời hạ thượng nói, mà là vì từng có một người nói y như vậy. Đó là vào lần đầu tiên ông đến Hồng Kông, nghe được thầy Phong Thủy Du Cửu chí nói qua. Một vài năm trước, dự đại sư từng ở đài truyền hình biểu diễn qua đoán dân vận mệnh của Hồng Cửu Công trong 20 năm. Khi không ít nhà đầu tư giàu có, sợ mắc phải sai lầm, người mất mát về tài chính. Tất cả bọn họ đều đến nhờ ông đưa ra dự báo đầu tư, là thầy Phong thủy có đầu tư vào cổ phiếu trong vài năm gần đây, đầu tư lẫn bổ nhiệm đều rất chặt chẽ. Tập đoàn Gia Huy đương nhiên cũng từng tìm dư Cửu Trí, hỏi thăm vấn đề này, cho dù bọn họ tìm được đường tông bá. Tuy nhiên, dư Cửu Trí vẫn là người có địa vị cao trong xã hội, tập đoàn Gia Huy không muốn đắc tội với ông ta, nên vẫn duy trì quan hệ hữu nghị ở bên ngoài. Nhưng thực tế, Lý Bá Nguyên biết, Đường Tôn Bá sớm muộn cũng trở về tìm dư Cửu Trí. Để thanh toán sự việc năm đó Nhưng là đường Tôn Bá Đã biến mất ở Hồng Kông 10 năm Trong thời gian đó Dư cửu chi sớm có chỗ đứng trong giới Hơn nữa hiện tại phần lớn các thầy sư phong thủy Đều là học trò hoặc là trợ thủ quán Cho dù đường Tôn Bá trở về Lê Bá Nguyên thực sự lo lắng cho ông Không biết ông có thể trả thù được hay không Lê Bá Nguyên Cũng là vì báo đáp ân tình năm đó Của đường Tôn Bá Mới mạo hiểm đưa hạ thược đến Hồng Kông Nhưng ông đối với Hạ Thược Thực ra vẫn còn tồn tại lo lắng Dù sao thì nàng vẫn nhỏ tuổi Nhưng hôm nay Sau khi nghe lời tiên đoán của cô Ông ngược lại có chút an tâm Tiểu nha đầu ở phương diện này Quả thực rất có bản lĩnh Mà cháu quán Lý Khanh Vũ Lần này gặp phải đại nạn Phải nhờ cô giúp đỡ nhiều Thật vợ của cháu ta tạm thời Không nói cho Khanh Vũ Ta biết cháu đến nơi này là có chuyện cần làm Việc này càng ít người biết, đối với cháu càng có lợi. Hơn nữa, Khanh Vũ, đứa trẻ này trên vai, gánh quá nhiều việc. Lần này nó gặp đại nạn, ta cũng không có ý định nói cho nó biết. Đứa trẻ này tới lúc sinh ra tới giờ, chưa hề có một ngày thảnh thơi Chuyện của gia tộc, công ty, rồi cả chuyện của bố mẹ nó. Hay à, trước mắt công ty vì chuyện người thừa kế, huyền áo không ít. Nếu như để nó biết được ngày tháng của mình không còn dài, ta sợ rằng nó sẽ không thể chống đỡ nổi. Lý Bá Nguyên nói xong hạ ánh mắt xuống Đâu còn là một lão nhân uy nghiêm đầy người Hiện tại giống như một vị trường bối Vì chính tôn tử của mình mà suy nghĩ Hạ Thược tỏ vẻ đã biết Từ liệu về Lý Khanh Vũ nàng xem qua Cha hắn là người con thứ ba của Lý Bá Nguyên Ngoại tình, thành tính Đối với tình nhân bao nuôi ăn chơi chắc táng Tính tình phong lưu đầy người Mà mẹ hắn xuất thân là Cảng Tỷ Lúc trước cũng là một chút thủ đoạn Mới được gả vào Lý ra Chỉ tiếc hôn nhân sau này không được hạnh phúc Tiền đài có Danh phận là con dâu Lý Gia có Nhưng chồng phong lưu thành tính Bà phải sống những năm tháng chịu đựng Những mê bối về tình dục của chồng Khi tính tình xấu đi không hề dễ tiếp xúc Mà Lý Khanh Vũ Từ nhỏ sống trong gia đình như vậy Lại thập phần hiểu chuyện Đối với những an bài sắp xếp của Gia Gia Đều tiếp nhận Thành tích nổi trội xuất sắc Ở phương diện thương trường Bộc lộ biểu hiện xuất chúng hơn người Lê bà Nguyên đối với việc này thật phần sung sướng lùi cố gắng bồi dưỡng hắn hắn từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập năm nay 23 tuổi vừa tốt nghiệp ở Mỹ xong lên bị gọi về công ty trong tư liệu sinh hoạt của Lý Khanh Vũ diễn ra rất hoàn hảo sạch sẽ, cùng chán không hề giống nhau từ gia đình như vậy lớn lên hắn có thể dán ra tính tình như vậy quả thực là không hề dễ dàng Lê bà Nguyên không muốn chán biết đại nạn của mình Việc này hạ thược có thể hiểu Đây là bản tính thường tình của con người Hơn nữa Việc cô một mình đến đây giải quyết Quả thực ít đi một người biết chuyện Thì càng giảm đi một phần nguy hiểm Đáng lúc hai người trò chuyện Cửa phòng lần nữa vang lên tiếng gõ cửa Lão ra, thiếu ra đã trở về Cửa ngoài truyền vào giọng của quản gia Lập tức một giọng nam trầm vang lên Ông nội à, cháu đã về Mau vào đi Lê Bá Nguyên nói, bên ngoài cửa phòng giữ lại một chút, sau đó mở cửa tiến vào. Người đàn ông một thân tây trang, amani màu xám, ngũ quan anh Tuấn, đeo một chiếc mắt kính màu vàng, giá người thon dài. Khi ánh sáng từ cửa sổ lọt vào, chiều trên gương mặt hắn, lấy lộ ra khí chất thâm trầm, nội liễm của bậc đế phương. 23 tuổi, 30 tuổi, trở nên thành thục trưởng thành. Lý Khanh Vũ, người thừa kế Tập đoàn Quốc tế Giao Huy Hồng Kông. Thời điểm đi vào, nhìn thấy hạ thược, cũng không ngạc nhiên. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đi đến bàn Lý Bá Nguyên, cụ kính nhẹ nhàng gợt đầu. Ông nội à, người gọi cháu về có việc gì không? À, Khanh Vũ, ông ông nội gọi cháu về là muốn cho gặp vị lý tiểu thư này. Trong thời gian sắp tới đây, cô ấy đi theo phụ trách an toàn cho cháu. Hai người đến cho hỏi nhau một chút đi. Lý Ba Nguyên từ cười đứng lên. Ở trước mặt Tôn Tử, biểu hiện như một vị lão nhân hòa ái, thập phần nhiệt tình giới thiệu cho Lý Khanh Vũ. Vệ này chính là Lý Tiểu Thư, là vệ sĩ chuyên nghiệp, ông thuê từ công ty tài nguyên chiếu đóng quân sự Nam Phi. Lý Tiểu Thư thực sự rất lợi hại. Lý Khanh Vũ, hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói chuyện này, hắn ngẩn người một chút, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Từ hồ nghe xong đã tiếp nhận chuyện này ngay lập tức, hướng hạ thư gật đầu. Hàn vươn tay, thần sắc, trần liễm, đạm mạc. Lý Tiểu Thư, xin chào. Xin chào, Lý Tiên Sinh. Hạ Thừa cười nhẹ cúi đầu. Nam nhân này, ánh mắt không hề dừng trên người cô quá hai giây, nhưng cô có cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu. Quả nhiên là người thừa kế tập đoàn Gia Huy, đánh giá người khác không hề tồn tại chút dấu vết, trẻ giấu cảm xúc quả thực rất tốt. Hơn nữa, khi hai người bắt tay, nam nhân rõ ràng dùng sức, Hà Thượng nhíu mày, nhẹ nhàng định thần lại, lấy bác gặp ánh mắt nam nhân trầm xuống, hai người lấy buông tay ra. Hê thảy dịa ra trong nháy mắt, Lý Khanh Vũ thoạt nhìn đã tiếp nhận việc Lý Bá Nguyên an bài vệ sĩ, nhưng thực tế chính mình kiểm tra một phèn. Cảm ơn ông nội, hy vọng có thể cùng Lý Tiểu Thư hợp tác vui vẻ. Hai người ngắn ngủi nắm tay qua, Lý Khanh Vũ lên xoay người nói với Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên cười khoát tay, nhìn thời gian trên tường rồi nói. Cũng trễ rồi đấy, cháu hôm nay cũng đừng về công ty Bộ tối không phải có tiệc tối à Cháu cùng Lý Tiểu Thư cùng nhau tham gia đi Buổi tối, Lý Gia tổ chức yến tiệc chúc mừng Lý Khanh Vũ về nước Hạ Thược là cảnh vệ của Lý Khanh Vũ Tất nhiên phải theo bên cạnh Lý Khanh Vũ có nơi ở riêng Nhìn Lý Bá Nguyên biết hắn có một kiếp Nên càng để tâm đến an toàn của hắn Để hắn ở tại chủ trạch của Lý Gia Bởi vậy nơi ở của Hạ Thược an bài tại đây Phòng ở của cô được tách ra từ phòng nghỉ của Lý Khanh Vũ, mới có không gian riêng, vừa tiện bảo vệ. Đem hành lý mang vào phòng, hạ thược đóng cửa, lấy gọi điện thoại báo bình an cho cha mẹ cùng sư phụ. Nghe ba người dặn dò một fan, xong mới ngắt điện thoại, cuối cùng là bấm dãy số của từ thiên dận. Sư Huynh à, em đã đến Lý ra. Tạm thời chưa liên hệ với Maxim và Mạc Phi, buổi tối có có tiệc nữa. Em mới bốc một quẻ, không có việc gì quan trọng hết Hạ thường nói Nhưng kỳ thực cô không bói toán Mà dùng thiên nhãn đoán được chuyện tối nay Ngoài miệng nó là tiệc chúc mừng Lý Khanh Vũ về nước Kỳ thật chính là tiệc xem mắt Hệt như lễ tuyển phi Danh môn thực viện đều có Chẳng khác gì một đám nữ nhân vô sự Đi tranh giành một nam nhân Chẳng qua tiệc xem mắt này Có xảy ra chút biến Chuyện này thiên nhãn không đoán được Lý do chỉ nhìn hình ảnh Cô không nghe được gì Chỉ có thể chờ đến lúc đó. Bậc quá tiệc tối nay đối với Hạ Thược mà nói cũng là một cơ hội. Dù sao cũng là tiệc của Lý Gia, người tham dự không thể tầm thường. Hạ Thược vừa vặn có thể tìm hiểu một chút về giới thượng lưu ở Hồng Kông. Ừ. Điện thoại chuyển đến giọng hơi lạnh, có chút trầm của tử thiên dẫn. Nhanh chóng liên hệ với bọn họ đi, chú ý an toàn đấy. Vâng, em sẽ cho bọn họ biết hành trình của em. Nếu em dùng long lân, anh đừng lo lắng Em sẽ liên lạc với anh Ở quân khu đừng lo lắng quá Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp Có có Hạ thược nhìn phía ngoài cửa sổ Nhìn phía thành phố Thanh, ôn nhu cười Buổi <cười> tối nhớ ngủ trên giường Nghe thấy chưa Điện thoại đầu kia trầm mặc trong chốc lát Không có người nói chuyện Nhưng có thể nghe thấy tiếng nam nhân nặng đến hít thở Hạ thược đợi Cho đến khi nghe thấy hắn ừ một tiếng Mới cười nói tiếp Tốt lắm, em phải dự tiệc. Buổi tối trở về lại tan gẫu. Nam nhân vẫn là câu nói kia. Chú ý an toàn. Sau đó chờ Hạ Thược ngắt điện thoại, hắn mới ngắt. Hạ Thược vừa gọi điện thoại xong, cửa phòng bị mở. Người hầu đưa lễ phục tới. Có 5 bộ, ý tứ để Hạ Thược chọn lựa. Hạ Thược chọn bộ màu đen, đoạn khoản lễ phục, thân váy cập tất, ở bên đùi xẻ cao. Hạ Thược đem long lân trụy thủ đặt bên trong dây lưng, trời bị đâu vào đó mới đi ra ngoài. Lê Bà Nguyên của Lê Khanh Vũ ngồi dưới lầu trong đại sảnh chờ cô. Thấy Hạ Thược đi xuống, liền quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy nữ tử theo trên lầu chậm rãi xuống dưới. Cô son phấn chưa thoa, chỉ vấn tóc cao, chiếc cổ thon dài, da rất đẹp. Đó là cực nhỏ gặp da thịt, ánh trăng bàn xinh đẹp ý nhị, nhìn ánh trăng giữa biển sâu, mông lùng đào nhã. Cô dù chưa thoa son phấn, nhưng cái chớp mắt có thể khiến người ta khó quên. Loại đẹp này làm người khác không thể bỏ qua dung mạo của cô. Lễ phục màu đen, mềm váy theo hoa hồng đỏ, một đôi mắt phượng mang ý cười lại thêm phần ý nhị. Nhân là nàng, giấu ở thân váy một thanh thủy thủ nhện như hiện, khiến cô thoạt nhìn thần bí, tao nhã, lại mang chút giã tính. Lê Ba Nguyên nở nụ cười. À, Ta thấy đêm nay bạn nhảy của Khanh Vũ không cần đổi đâu. Lý tiểu thư này rất thích hợp đấy. Hạ thực cười ý tứ hàm xúc. Lý Chủ tịch nói đùa. Tôi chỉ là cảnh vệ. Đêm nay không thiếu các vị tiểu thư để tiên sinh lựa chọn. Lý bà Nguyên biết rõ Hạ thực là phong thủy sư. Vừa nghe cô nói biết ngay cô nhìn ra đêm nay là tiệc xem mắt tức khắc cười vàng. Mà Lý Khanh Vũ bên cạnh nhìn thấy tổ phụ cùng Hạ thực trao đổi ánh mắt chỉ nghĩ chuyện này Hạ Lộ phụ nói trước với cô, vì thế cô không để ý. Lúc này đây, quả gia tiến vào, nói xe đã chuẩn bị tốt, Hạ Thược liền theo Lý Khanh Vũ ra ngoài. Sắc trời tối dần, mưa bắt đầu rơi, hai người vừa ngồi trên màu đen, xe liền nhanh chóng rời đi. Xe chạy rất vững vàng, Hạ Thược cùng Lý Khanh Vũ ngồi ghế sau. Hắn vừa lái xe, nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn với một thân tây trang không đổi, hai tay đặt trên bụng, ánh đèn đường phản chiếu đôi mắt kiếm khảm vàng. Đèn đường chiếu rõ ngũ quan như điêu khắc và thâm của nam nhân bên cạnh, hắn giống như đế vương đang ngồi trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần, cố khiến cho người ta cảm thấy thâm trầm khó lường. Hạ Thược nhìn hắn một cái, liền nhẹ nhàng cười. Cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, chú ý phong thủy của tòa nhà bên đường. Cô có nghe Lý Ba Nguyên nói phong thủy nơi này có vấn đề, kỳ thực có thể thông qua một ít kiến trúc đại diện và toàn bộ quy hoạch của thành phố để hóa giải. Từ những kiến trúc bên đường, quả thực hóa giải không ít. Nhìn những kiến trúc đại diện này, lại biết huyền môn ở Hồng Kông có rất lợi hại. Các kiến trúc đều không phải là hệ thống độc lập, mà là bày trận hóa giải. Có thể thấy trên bản quy hoạch trình thể của thành phố, xem ra các phong thủy sư xuất lực không ít. Hạ thược cúi mắt, nhìn tới nhìn lui, cô đoán được một năm này ở Hồng Kông, tất có một hồi tự đấu. Hi sâu một hơi, cô dương mắt thì sửng sốt, Lý Khanh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết khi nào quay đầu, đang nhìn cô. Hạ thược nhẹ nhàng nhíu mày, gặp Lý Khanh Vũ lấy phép gật đầu với cô, nhưng ánh mắt thầm thúy khó lường như cũ dừng lại trên mặt nàng. lấy tiểu thư nhậm chức ở công ty nào? Hạ thược cười yếu ớt đáp. Nam Phi, Eddie Lý Khanh Vũ thàn nhi gật đầu Thái độ hắn coi như ôn hòa Như làm cho người ta có cảm giác xa cách lấy Tiểu Thư làm công tác bảo vệ đã bao lâu? lấy Tiên Sinh muốn biết những điều đó Có thể xem tư liệu của tôi Điều trình cho Lý Chủ tịch Hạ thược cười gật đầu đáp Nụ cười nhàn nhẽo Cũng không quá thân cận Công tác bảo an lần này Quý công ty chỉ phải một mình Lý Tiểu Thư tới ư? Lý Khanh Vũ không tức giận vì câu trả lời của Hạ Thược, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nàng. Người con trai này chỉ mới 23 tuổi, nhưng hắn có khí độ, kinh nghiệm thế sự như người đàn ông trưởng thành. Chỉ ánh mắt đã làm cho người ta có cảm giác áp bách. Chỉ tiếc, cảm giác áp bách này đối với Hạ Thược mà nói không có hiệu quả. Nàng biết Lý Khanh Vũ đang thử nàng. Hắn thoạt nhìn có chút không tin tưởng nàng, nhưng nàng không giải thích nhiều. Dù sao giải thích thế nào Cũng không bằng ứng phó lúc gặp biến cố Cậu ta bảo vệ này Nàng có thể đảm nhiệm hay không Lúc gặp chuyện Lý Khanh Vũ tất biết Tôi còn có hai đồng đội Nhưng công việc khác nhau Bọn họ phụ trách phối hợp tác chiến bên ngoài Còn tôi phụ trách cận vệ Bên cạnh Lý Tiên Sinh Hạ tược cảm thấy Nàng nói một câu như vậy là đủ rồi Không ngờ hắn dưới ánh mắt đến đuổi nàng Nhìn Long Lân trụy thủ Khi Lý Tờ Thư làm việc Đều dùng thanh trụy thủ này ơ Tôi có thói quen dùng trụy thủ Có lẽ Lý Tiên Sinh cảm thấy dùng súng thì tốt Nhưng đây là thói quen Bởi thói quen cá nhân Loại nào tốt, phải dùng mới biết được Miễn rằng tôi có thể bảo vệ an toàn cho Lý Tiên Sinh Dùng cái gì cũng không quan trọng Hạ thược chậm gì gì nói Rồi nhíu mày hỏi Lý Tiên Sinh có muốn hỏi gì nữa Ánh mắt hai người giao nhau Người đàn ông trầm liễm khó lường Người con gái nhàn nhã lại mang tiêu ý Chỉ lấy mắt một cái, lấy khanh vũ cụp mì Lập tức nở nụ cười nhạt nhẽo Từ khi ra khỏi thư phòng của Lê Ba Nguyên đến giờ Hắn không hề cười Luôn luôn nghiêm túc trầm tĩnh Không ngờ lúc cười có vẻ hoa mỹ như vậy Như thể một đế vương tôn quý Nở nụ cười Tuy nhạt nhẽo nhưng khiến lòng người như bừng sáng Khiến bức họa thế gian tối tăm có thêm màu sắc Hắn không hỏi nữa Chỉ nhìn ra ngoài xe thản nhiên nói một câu Đến rồi Lúc xuống xe, Hà khô phục bộ dáng, đạm mạc xa cách. Hà thược đi phía sau, cầm ô từ người hầu, bước vào một căn biệt thự độc lập. Tiệc tối nay, tổ chức vì Lý Khanh Vũ, như tân khách không ai không dẫn theo nữ quyền đến. Đây là ám chỉ của Lý Bá Nguyên, cũng là đánh tiếng cho giới truyền thông và bên ngoài biết. Bữa tiệc tối nay chỉ là tuyển thê cho cháu trai yêu quý của hắn. Lý Khanh Vũ là người được Lý Bá Nguyên coi trọng nhất. Từ nhỏ được ông mang theo bên cạnh tự mình giải dỗ. Bên ngoài từ có lời đồn đãi rằng Lý Khanh Vũ trở thành người thừa kế của tập đoàn Gia Huy. Nhưng Lý Bá Nguyên lại có trưởng tử, dựa theo truyền thống, trưởng tử kế thừa công ty. Lại nói đích tôn của Lý Gia cũng đã thê nhi kiện toàn, mà cho dù đích tôn không có, cũng có chi thứ hai. Tóm lại dù thế nào, cũng không tới phiên chi thứ ba. Tam gia của Lý Gia không có tài, mà Lý Khanh Vũ thân là trưởng tử của Tam gia. Nếu không phải Lý Bá Nguyên coi trọng, hắn các bạn không có cơ hội này. Nhưng, Lý Bá Nguyên coi trọng chính là hắn, khiến chi thứ nhất và thứ hai ghen tị đỏ mắt. Thấy Lý Bá Nguyên tuổi lớn, chuyện người thừa kế không thể không họp bàn, bên ngoài nhiều lần phỏng đoán ý tứ của Lý Bá Nguyên. Ba ngày trước, hắn triệu Lý Khanh Vũ về nước, tiếp nhận công việc ở công ty. Đêm này, lại cố ý tổ chức tiệc, cho mời như danh môn thuộc viện ở Hồng Kông tham dự. Bên ngoài cũng đoán ý tứ 1-2 Trảnh nhẽ Lý bán nguyên thực là có ý Cho lý vũ khanh kế thừa công ty Gia Huy là tập đoàn tài chính lớn nhất Nếu có thể liên hôn với Gia Huy Lợi ích không cần phải nói Bởi vậy tiệc tối nay Phạm là trong nhà có nữ nhi chưa gả Tất cả đều dẫn theo đến Không có nữ nhi dẫn theo chất nữ Hoặc nữ nhi của họ hàng thân thích đến Hạ thược theo Lý khanh vũ và đại sảnh Đã thấy cảnh tượng vô cùng long trọng, sạc sỡ Nữ tử tuổi thanh xuân Đi để bên cạnh các thúc phụ trưởng bối Đang cùng các tân khách hàn huyên Ấn cần thăm hỏi Vừa vào cửa, Lê ngửi thấy mùi son phấn Đại sảnh ký mít huy hoàng Thảm đỏ trải dài Các thục nữ khí chất tao nhã đoan trang Lê dựa sâm banh nhẹ nhàng chuyển động Tất cả như một bức tranh vàng son Nhiều nói Lê Canh Vũ xuất hiện Khi tất cả có hoạt động dừng lại Thì Hạ Thược xuất hiện khi khâu khí có chút quỷ dị Kinh ngạc, phán đoán, chăm chú, cảnh giác, địch ý Toàn bộ đều rơi vào Hạ Thược Hạ Thược nhớ mày mỉm cười, thản nhiên nganh đón Đáy lòng lại thương cảm cho Lý Khanh Vũ Trong đám nữ nhân này, nếu là thục nữ Thực sự sợ rằng chẳng có mấy ai Như bơ tiệc kiểu này, chẳng khác nào tự tìm phiền toái Nhưng trong giới thượng lưu, lên hôn là rất bình thường để xem mắt kiểu này, nhìn mãi thành quen. Cho nên Lý Khanh Vũ lớn lên trong đại gia tộc, hắn buộc phải thích ứng. Bởi vậy Hà Thược chỉ có thể bi ai ba giây, sau đó liền chẳng phúc hậu gì ở một bên xem diễn. Lý Khanh Vũ thoạt nhìn đã quen việc này, hắn là một người dơ tay nhất chân, đều mang sự trầm liễm tôn quý, đạ mạc xa cách, nhưng không hề thất lễ, được dạy dỗ rất tốt. Cả danh môn thụ viện kia lại có biểu hiện rất thú vị, Các nàng thấy Lý Khanh Vũ, ánh mắt kinh diễm thổ lộ, lại có cố tình duy trì vẻ đoan trang, từ thái tao nhã, từ cười thảm nhiên tới đến gật đầu hỏi thăm, có thuộc đường nó bóng gió, hỏi thân phận Hạ Thược. Biết Hạ Thược, chẳng qua là cảnh vệ rồi Lý ra mời đến, giữa nhiều người âm thầm thở phào nhị nhõm, thậm chí lộ ánh mắt cao ngạo, khinh miệt. Chẳng qua là trước mặt Lý Khanh Vũ họ che giấu mà thôi. Nhưng Lão Tổng các sĩ nghiệp đến tham dự Nghe nói thân phận Hạ Thược thì tỏ ra kinh dị Khó tránh khỏi Đoán Lý Lão mời cận vệ cho Lý Khanh Vũ ư Chẳng phải coi trọng hắn Chứng minh lời đồn Lý Lão lần này Chịu hắn về nước là tuyên bố hắn Thừa kế công ty Cứ như vậy Các vị Lão Tổng Ai nấy nháy mắt với ai nữ trợ chiến âm thầm khai hỏa Mà Hạ thượng đi theo phía sau Lý Khanh Vũ Cũng không thèm để ý ánh mắt người khác Nàng chỉ chú ý người tham dự yến tiệc Những người này cơ hồ là đại diện cho xã hội thượng lưu ở Hồng Kông Nơi sư phụ báo thủ, thu hồi huyền môn Những người này đều là nhân mạch Hạ thược âm thầm nhớ kỹ những doanh nghiệp mà gia tộc tham dự tối nay Lại không phát hiện người phía trước đang nói chuyện Lại ngẫu nhiên liếc mắt nhìn nàng Thấy nàng chả quan tâm hơn thua Đôi mắt sau cặp kính tơ vàng cụp xuống Sau khi Hạ Thược nhớ kỹ những tân khách này, nàng liền hoàn toàn đứng một bên, vừa hóng mát vừa xem diễn. Đầu tiên là Vũ Hội. Bình thường luôn là nam bởi nữ cùng nhảy. Lần này tất nhiên cũng vậy. Chỉ khác, nữ có một đám, nam thì chỉ một. Hạ Thược nhìn những cô gái mang giày cao gót, nhắc làn váy, nhìn như là dũng sĩ nâng cao tinh thần chiến đấu. Lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lý Khanh Vũ. Nhân vật đổi chỗ, ngồi trên sofa Lý Khanh Vũ, thoạt nhìn giống thục nữ Lại có một tiểu thư nhìn như danh sĩ để bắt chuyện với hắn, nhưng làn váy, hơi khom khom người, giống nhau đang nói. Tiểu thư mỹ lệ có thể mời chàng nhảy một điều không? Một khi có nữ nhân mở một đường máu đạp lên dài cao gót đi tới, hạ thừa cúi mắt, chè dầu ý cười, nhưng nàng không giấu được khoái miệng cong cong. Lý Khanh Vũ đối với ám chỉ mời hắn khiêu vũ của những nữ nhân này thoạt nhìn thấy rất tôn trọng, nhìn giáp mặt làm cho người ta khó xử. Phải là cô gái có ý này, hắn đều đứng dậy, Lê Sân nhảy cùng một khúc. Nhưng lúc đứng dậy, lại cố ý vô tình liếc mắt sang nữ cảnh vệ bên cạnh. Thấy nàng khoái môi càng nhách càng cong, cả cong càng lớn, đôi mắt sau cặp kính tơ vàng lại càng khó hiểu. Lê Khanh Vũ, Khiêu Vũ cũng thực tao nhã trầm ổn, mỗi điệu nhảy thoàn nhìn rất thật lòng, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác đã mà xa cách. Có thể cảm giác sự đối đãi của hắn. Nhưng không cảm nhận được tâm ý của hắn Mà dù nhảy với các tiểu thư xinh đẹp Hắn cũng không thể hiện gì Tâm tư khó có thể nắm bắt Nhưng bọn họ vẫn vì được nhảy cùng hắn Lộ ra vẻ kiêu ngạo Liếc kẻ địch một cách thắng lợi Lại có người hận không thể giết Những kẻ đang vây quanh hắn Tức giận để nghĩa rằng Hạ Thược ngồi ở khu nghỉ ngơi Xem rất vui mắt Thật Lý Khanh Vũ từ sân nhảy trở về Lại có nữ nhân tìm đến bát chuyện Nàng khẽ khỏi gợn lên khóe môi, chờ đợi một vòng chiến nữa. Người kia cũng không giấu vết, nhìn nàng một cái, hầu đợi Như Thiên Kim đi tới, Để đứng dậy, hướng đi về phía toilet. Hạ Thư Sửn Sốt cũng đứng dậy đi theo, đến cửa toilet, Lệnh Khanh Vũ dừng bước xoay người, cúi mắt nhìn cái con gái đang đi tới, nhẹ nhàng nhíu mày. Hạ Thư nhíu mày rồi nhún vai. Tôi không muốn đi theo đến toilet, Nhưng bảo vệ thì chính là vậy. Nói xong, Nàng mở thiên nhãn nhìn bên trong một lượt Phát hiện không có gì dị thường Mới nhàn nhã cười, làm tư thế Mời đi Không nghĩ tới Lý Khanh Vũ không vào, mà nhớ mà nhìn nàng Còn về bảo vệ Chỉ là ở cửa liếc mắt một cái là xong ơ Khu biệt thự thường xuyên được dùng để tổ chức lễ hội Tòa lát thiết trí và bố trí chuẩn khách sạn Bên trong có mấy người khác đang dùng Hạ thực biết Lý Khanh Vũ không nhăn ngàn đến mức Đặc cả vệ sĩ cũng bắt cô vào kiểm tra toilet Nhưng hắn rõ ràng môi cô khó xử Điều này khiến cô không khỏi nhíu mày Có điểm ngoại ý muốn Người đàn ông này toàn nhìn tâm tính trầm ổn trưởng thành Không phải loại mượn việc công để trả thù Đối với việc bị khó dễ Hoàn thực bình tĩnh nhìn trần nhà Từ thái Nhàn nhã Chỉ cần nhìn ở cửa một cái Có thể xác định bên trong an toàn Đây là tiêu chuẩn của cảnh vệ Lý Khanh Vũ nhướng mi Ánh mắt bỗng mang ý cười khó thấy Xoay người đi vào Hạ thược chở ở cửa Khoanh tay dựa tường Xa xa có vài thiên kim đi tới Nhưng cô thiên kim này Vừa rồi chuẩn bị đến mắt chuyện với Lý Khanh Vũ Thầy hắn đến toilet Lê giả vờ, giả vịt đi vào toilet Muốn là một cuộc ngẫu ngộ đây mà Rất xa Hạ thược nghe thấy mấy người này nói chuyện Chỉ thu Chúng ta giúp cô xem rồi Cô đi toilet Lát nữa Lý Thiếu đi ra Chúng ta thông báo với cô một tiếng Một cô gái mặc lễ phục hồng nhạt nói Bên cạnh có cô mặc lễ phục xanh hay à Giúp chỉ thù là nhất định rồi Chẳng qua chỉ sợ người có lòng tư Đứng đến lúc đó lại tự mình tạo ra một cuộc ngẫu ngộ Cũng nói gì đâu Một thiên kim vái hồng trao mày Đầu tiên kiên kỵ liếc cô gái Có phần tàn khốc kia Sau đó ngoảnh nhìn vị thiên kim vái xanh làm Đừng tưởng rằng ai cũng nghĩ như cô, tôi đối với Lý Thiếu không có tâm tư gì, được có chăm ngọt ly dán Tâm tư á? Ý của cô, đồng tiểu thư có tâm tư gì với Lý Thiếu? Cô, ý tư của tôi với tài sản của Lý Gia chỉ có thân phận như đồng tiểu thư mới xứng đôi. Thế kì màu hồng tức giận, trừng mắt, có chút ngựa ngùng cười cười với đồng tiểu thư. Đồng chỉ thù, mặt mày hàm mị, nhìn khoái mắt hơi nhướng lên, mang chút ác độc, thoáng nhìn hai cô gái bên cạnh hừ một tiếng. Tự mình hiểu lấy là tốt rồi <cười> Những cái đêm nay khiêu vũ với Lý Thiếu Tôi đây đều nhớ Lúc về từ từ tính toán với các cô Nhớ rồi Chỉ thù cô cứ yên tâm Có chúng tôi giúp cô, Lý Thiếu nhất định là của cô Đúng đấy Chỉ thù chúng ta Luận ra thế, luận tài mạo Sao phải so sánh với hạng bình hoa Thứ khác chẳng nói Lát cô đi to ra, ngẫu ngộ cùng Lý Thiếu Chỉ cần nhìn hắn cười Đảm bảo câu được linh hồn nhỏ bé của hắn Hai kia trái khen phải nịnh, Hà Thực đứng trước cửa toilet, nghe được cuối cùng không nhịn được, khoái môi nhắc lên, đầu vai thì khẽ run. Cậu đi linh hồn của người đàn ông vừa đi toilet xong à? Mấy cô gái này thường ngày làm cái gì vậy? Chỉ biết bày cho trẻ con à? Hà Thực cúi đầu, ý cười không còn rõ ràng, nhưng vẫn bị đồng chỉ thù, đi tới cửa liếc mắt thấy được. Cô ta lập tức nhíu mày, thì kim hai bên thấy nàng nhíu mày lập tức thay đổi sắc mặt. Người áo hồng dành phần trước làm khó dễ. Cô cười cái gì? Hạ thực sửng sốt, dương mắt, bề môi ý cười chưa tan, cũng là nhẹ nhàng nhíu mày. Tôi cười cô à? Cô gái áo hồng sửng sốt. Vậy cô cười ai? Chỉ cần tôi không phải cười cô, còn tôi cười ai liên quan gì đến cô? Hạ thực vẫn là mỉm cười nhìn nàng, chậm gì gì hỏi. Cô gái áo hồng phấn sửng sốt. Vốn cảm thấy vừa rồi mới đắc tội với đồng chỉ thủ lúc này dành trước thay cô ta xuất đầu, mua giao huấn cô cảnh vệ một phen. Không ngờ cô ta miệng lưỡi sắc bén, hai câu chặn họng, khiến cho mình không nói nên lời. thì kỳ máu xanh cười lạnh một tiếng, linh nhìn hồng phấn, hệt như nhìn một phế vật. Tiếp theo đem cô ta đẩy sang một bên, hất cầm, hướng về phía hạ thượng Cô không phải đang cười cô ta, vậy cô cười ai? Cười tôi hay cười đồng tiểu thư? Hạ Thược nhẹ nhẹ như trước, khâu đáp lại. Cô hỏi, Vì sao cô cho rằng tôi đang cười các cô? Các cô cảm thấy lời nói của các cô đáng cười à? Câu hỏi khiến cả ba sửng sốt. Hạ Thược lại cười, chẳng qua ý cười của chút thâm. <cười> Nếu cô cho rằng lời nói các cô không đáng cười, thì tôi đây có gì mà cười? Trừ khi cô cảm thấy lời nói của các cô đáng cười, mới cảm thấy tôi đang cười các cô. Cô... Cô gái áo xanh... Cũng không nghĩ Hạ Thược biện luận như vậy Tức khắc liền thẹn quá hóa giận Vốn muốn áp chế cô gái áo hỏng phấn Thay đồng chỉ thù xả giận Không ngờ lại thất bại Nhìn đồng chỉ thù nhăn mày Nàng không khỏi tức giận trứng mắt nhìn Hạ Thược Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đấy Cô biết tôi là ai không hả Biết cô ấy là ai không hả Hạ Thược cười hơi nhíu mày Chỉ tới đối phương nhìn đồng chỉ thù Liếc mắt một cái ngạo nghĩ nhất cầm Cô ấy là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Tao Thuyền Trung tư, đồng thị, đồng chỉ Trung tư ở quốc nội là tập đoàn đứng đầu về tàu thuyền, trị nhánh rất nhiều, bao gồm cảng thuyền hàng, vùng Duyên Hải, Vĩa Dương đều có. Tập đoàn thực lực rất hùng hậu, mặc dù tài sản so ra kém tập đoàn quốc tế gia huy, nhưng ở Hồng Kông cũng có thể xếp top 5. Tập đoàn này ai nghe cũng cả kinh. Ba kẻ kia nghe thấy thân phận đồng chỉ thù, lộ vẻ khiếp sợ và nịnh nọt. Cũng chờ hạ thược cúi đầu khom lưng Nào ngờ Hà thược đầu tiên là nhíu mày Tiếp đến Nở nụ cười ôm dung <cười> Tên dài quá Lời đầu tiên biết có người tên dài như vậy Cô ta là tập đoàn trung tư đồng thị Hay là họ chủ tịch thiên kim Ba người sửng sốt Tiếp theo đều là hẹn quá thành giận Cô gái áo xanh lam Cắn môi như đồng chỉ thù Đồng trì thù mặt đỏ lên Cô gái áo phấn hồng cả giận nói Cô nói lời này ý gì? Cô vũ nhục đồng tiểu thư đấy à? Đừng quên thân phận của cô Cũng chỉ là cảnh vệ thôi mà Có tin đồng tiểu thư bảo lý thiếu đối việc cô không à? Hạ thược cười Cũng không bình phẩm gì nữa Thôi đi Đồng trì thù mở miệng vàng ngọc Cô cười cười duy trì vẻ cao ngạo Khoái mắt trật lóe vẻ tàn khốc Đánh chó phải ngó mặt chủ Cảnh vệ thì cũng chỉ là con chó thôi mà, nhưng chúng ta phải nể mặt Lý Thiếu, được có so đo với cô ta. Hà Thiên Kim đi bên cạnh, lúc này nở nụ cười, có vẻ thư thái. Hà Thượng nghe lời này chỉ cúi mắt, không buồn không giận, ngưng lại mở lòng tốt nhắc nhở. Đồng Tiểu Thư à, nếu có không vào toilet, Lý Thiếu sẽ xong đấy. Đến lúc đó cuộc ngẫu ngộ tại cửa toilet, dù nụ cười câu một linh hồn nhỏ bé sẽ bị ngâm nước nóng. Ba người sửng sốt như tới chính sự Nhìn cho lời nói của Hạ Thược rõ ràng là châm trọc Đồng trì thu sắc mặt khó coi Nhưng chỉ liếc nhìn Hạ Thư một cái Rồi gật đầu Quả như là chó ngoan Hạ Thược chỉ cười không nói Đồng trì thu không thèm nói thêm Thế cô ta xoay giày cao gót Tế vào bồn rửa mặt của phòng nữ đối diện Đồng thời ra hiệu cho vị tiểu thư Làm công tác canh cửa Hai người gật đầu Theo cô ta tế vào phòng rửa mặt Nhưng một cô không đi Đứng ở cửa nhìn nhìn chăm chú. Khi ba người vừa xoay ưng không ai phát hiện, ngón tay Hạ Thược nhẹ nhàng chạm vào dây chủy thủ, Tiếp theo là một chỉ quyết, trên tay ám kình chấn động. Cửa phòng rửa mặt đang mở bị ám kình đánh vào, bên trong truyền đến tiếng hét chói tai của ba cô gái bị ngã sấp. Đồng thời một cánh cửa khác mở ra, Lý canh vũ cửa toilet đối diện đi ra, đi rửa mặt để rửa tay. Hạ Thược dựa vào tường nhàn nhã cười. Hắn rửa tay lại nhẹ nhàng nâng mắt Nhìn một góc váy đen phản chiếu trên gương Lúc đi ra Lý Khanh Vũ tự như không nghe thấy Tiếng hét thảm truyền đến Mới đi trầm ổn trở về đại sảnh Chỉ nghe giọng nam trầm liễm suy có bóng đèn mờ của hành lang truyền đến Tôi cứ nghĩ Cảnh vệ dĩ nói Hắn rõ ràng nghe thấy Tranh chấp của Hạ Thược Cùng đồng chỉ thù Hạ Thược kỳ thật sớm biết rằng hắn đi ra Bởi chân hắn người khác nghe không được Nhưng không thể gạt được nghĩ lực của cô Cho nên cô mới nắm bắt thời cô tốt như vậy Một khắc đóng nhanh cửa kìa Lý Khanh Vũ lại đi ra Cô chỉ cười không nói Còn Lý Khanh Vũ tiếp tục Cô thật biết cách đắc tội với người ta đấy Hạ Thược cười, cười cười Ngày này vốn dĩ là đi đắc tội với người khác Cô lại đem phiền tòa đến cho cô chủ Hãy nhíu nhíu mày đầu Cô đắc tội với những cô gái kia Nếu các nàng không chịu buông tha Tìm hắn nói chuyện Lại vô cớ cho các nàng cơ hội quần lấy hắn Hở nữ các nàng ngã ở bên trong Là ngã tại vũ hội quán Cơ hội quần lấy hắn quá cao Đám người đó sẽ tìm phiền tòa đến cho hắn Tự tin tưởng lý thiếu Anh sẽ có cách thu phục được ba người họ Anh xem Chẳng phải tới lúc bắt đầu đã thu phục rất nhiều ơ Hạ thược chẳng những không hối lỗi Người lại cười, nhìn sàn nhảy Ám chi hắn tiếp tục khiêu vũ, để cô lại có trò hay xem. Người đi trước bữa trời không ngừng, ánh sáng ở sàn nhảy chớp lué, cái trán đã hơi nhăn lại. Mà đúng lúc này, trong đại sảnh biệt thự có hai cô gái đến, hai người rõ ràng là khoan thai đến chậm. Nhưng hai người tiến vào một bước, trong đại sảnh nhân đều ngẩn người, không khí im lặng. Lý Khanh Vũ bước chân vốn trầm ổn, cũng hiếm thấy hơi dừng một chút. Hạ thược đi theo hắn, phía sau ngởng đầu lên Hạ cô gái, lái chiếc Lamborghini tiến vào biệt thự Cả hai đều là người xuất chúng Một cô mặc bộ đồ đẹp bốc lửa, giá người xinh đẹp Tỏ lề khí chất lãnh đạm nghiêm túc Một cô mặc chiếc váy dài màu trắng Ném mặt tỏ ra lạnh lùng, như nhìn thấu chuyện thế gian Khí chất xuất thần Cả hai ông dung đi vào Người hầu trong biệt thự thấy hai người Lề cung kính lễ độ không dám có gì chậm trễ Thái độ tôn kính, mời hai cô gái đi vào đại sảnh biệt thự. Hai người từng bước tiến vào, các vị khách ở đây, ai nấy ngẩn ra, bộ không khí ngay lập tức lắng xuống. Vừa đúng lúc, Lý Khanh Vũ bước vào cửa hành lang, nhìn thấy hai vị nữ tử, về mặt trầm ổn hiếm thấy, bỗng thượng lại. Hạ thược đi theo sau hắn, nhìn hắn một cái, cũng ngẩn đầu lên. mười nhìn, nàng liền sửng sốt. Bởi hai người này nàng từng thấy khi mở thiên nhãn. Lúc đó, đúng là hai người này ở trước mặt Lý Khanh Vũ nói gì đó, khiến cảm xúc hắn dao động. Rõ ràng, thật phận hai cô gái này không tầm thường. Hai người đi vào đại sảnh, một không khí lúc này im lặng, bỗng thay đổi. Các vị khách ai nấy vui vẻ, cung kính, tiến đến chào hỏi họ. Ngay cả các vị thiên kim tiểu thư ăn mặc trang điểm, trông thấy dung mạo hai người, khí chất xuất chúng tiến vào. cô không dám lộ diện sao vẻ đẹp, trái lại ái ngại vô cùng. Ai trà, Dư Đại Sư, Lãnh Đại Sư Mọi người cũng đến đây Cái này đúng là làm người ta bất ngờ đấy Các khách mời nói chuyện rôm rã Trong lát vây quanh hai người này Để độ không cái bóng dáng Hà Tường nghe câu hỏi bỗng sửng sốt Kèm theo đó là ánh mắt lạnh Liên mắt nhìn vào trung tâm của đám đông Họ Dư à Nàng vợ cứu người Tray lại cảm xúc dao động Nhìn rất nhanh cảm xúc khoách tán Suy nghĩ trong lòng cũng quay ngược trở về Dựa theo tư liệu trước đó từng xem Với tuổi tác hai người này Có lẽ một trong hai người này Là cái gái của Dư Cửu Trí Dư vị Năm nay 23 tuổi Trong thất huyền môn xếp tông Nhân nghĩa lễ trí tin Thân phận quả đứng bậc chung Ở huyền môn được Dư Cửu Trí chân truyền Thuộc hàng đệ tử có thiên phố cực cao Am hiểu phong thủy bài trận Ở phương diện phong thủy Có uy tín rất cao Tính cách giống Dư Cửu Trí Không thích người khác ngỗ nghịch hay hoài nghi Vô cùng uy nghiêm nghiêm túc Giữa nữ đệ tử ở huyền môn, trong hai chục người chỉ có hai tên luyện được khí hỏa thần cảnh giới, có thể nói là thiên tài. Một nữ tử khác chỉ là người đến cùng với dư vi đêm nay, được gọi là lãnh đại sư. Nàng ta tên lãnh di hân là đệ tử bậc trung gần thứ hạng với cháu gái của thủ lĩnh dư cửu trí. Nghe đồn từ nhỏ, gia quan thứ 6 của nàng nhạy hơn người thường. Trực giác cực chuẩn, am hiểu nhất bói toán chiêm tinh, tỷ lệ được ủng hộ rất cao ở Hồng Kông. Nhìn tính tình nàng có chu kỳ quái Lúc không vui làm cho người ta vỡ hôn sự Lúc khác chiếm thị trường đầu tư Phạm liên quan đến chuyện tình cảm Muốn tìm nàng bói toán Phải xem tâm tình của nàng mặt định Thả vợi của nàng ở huyền môn cũng là cao Dựa vào thân phận mà nói Hạ Thược Lạt Tông Cũng bối phận với Dư Cửu Trí Và các lão tử ở huyền môn Có cao hơn hai người đó một chút Nhưng hiện tại hiển nhiên không ai biết điều này Ở nơi hiện tại không phải là lúc nàng lộ mặt Dư cửu trí, một mực không nhắc đến chuyện huyền môn năm đó Về đường tôn bá mất tích Rất nhiều người cho rằng ông lành ít giữ nhiều Tuy nhiên vẫn có người khăng khăng tin Đường tôn bá còn sống Cô biệt đấu pháp năm đó làm ông bị thương ở chân Nhưng cũng vì vậy 10 năm nay đã có hết hai vị trưởng lão Câu khai duy trì dư cửu trí Lại có một mực cho rằng Từ đường tôn bá còn tại thế Không chịu phục tùng dư cửu trí lại bị thuộc hạ Đệ tử của ông chèn ép gần chết Một trong vị trưởng lão khác chọn lập trường trung lập, không tỏ thái độ gì. Vị giữ thái độ trung lập này chỉ là lãnh trưởng lão. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re khi chưa có sự đồng ý từ website sởbáyte.com nhé.